Gái già gà lần 7, chương 3 Cha vừa mới qua đời, không thích hợp để tổ chức hôn lễ to lớn Vân Châu gửi thư báo về nhà, sau đó mua hai cây nến song hỷ Chúng tôi quỳ xuống linh vị cha lại phải cái, lại đến quan phủ đăng ký hộ tịch Thành thân đã xong Vân Lão Gia Tử đối với chuyện này tuyên bố rõ là Từ bỏ đứa con này coi như đã chết Còn tôi đối với chuyện này thì vô cùng ấm ức Vân Châu nằm trên giường hỉ Tôi gác đầu lên cánh tay anh Hai cây nến sông hỉ chập trờn sáng bên ngoài tấm dèm long phượng sáng sực Vân Châu gõ đầu tôi thở dài hỏi Này ấm ức gì chứ Tôi chờ mình ngồi dậy gầy gầy ngực anh nói Huynh xem Huỳnh hiện giờ không nhà, không xe ngựa Ngay cả sen lá cũng không có Nhà cũng là ở nhà của chân gia nhà muội Mụi thật là hồ đồ mới lấy huỳnh Mụi tủi thân quá Vân trầu giữ tay tôi lại kéo giải giọng Vậy mụi muốn gì? Tôi áp mặt mình lên ngực anh Suy nghĩ một chút nói Ánh trăng trên trời là được rồi Vân trầu trầm tư giây lát nói Cái này ta thật sự bó tay Tuy nhiên anh dừng lại Thuận thế đặt tôi dưới cơ thể mình Nếu muốn một hài tử Vì phu ta có thể thỏa mãn nương tử Tôi thoát ra khỏi lòng anh Ấm ấm ức ức lằn vài góc tường Vân trầu thỏ tay kéo tôi lại Ôm lại vào lòng Làm sao vậy Tôi chè mặt nói muội muội không muốn ở dưới Ê, mũi muốn ở trên Vân Châu sững sở Trúc lét cười khẽ một tiếng Lại hò khan hỏi Mũi chắc chắn Tôi cắn môi Chắc chắn Sau đó hằng hằng hái hái lật người đè lên người Vân Châu Hằng hằng hai hái nhào vào môi ảnh gặm gặm Ai ngờ gặm cả nửa ngày cũng không gặm chúng Thật sầu mà Vân Châu cười cầm lấy tay tôi đặt vào môi mình nói Ở chỗ này này Tôi nghĩ mặt mình chắc là nóng lắm Ngựa ngùng một giây Rồi cúi xuống hôn vào môi anh Môi anh ấm áp mềm mại Tôi liếm một chút Rồi lại liếm một chút Đàn định liếm lần thứ ba Chợt nghe ẩm một cái Tôi chưa kịp phản ứng Đã bị vần trầu kéo mạnh vào lòng Che lấy đều tôi lăn xuống đất Tôi ngây ra ngẩn ngơ hỏi Sao vậy? Vần trầu yên lặng một lát Dường sắp có thể thấy được thái độ rõ ràng của ông trời mà, đó là tỏ ý cảnh cáo. Vì vậy, đêm động phòng hoa chúc, chúng tôi ôm chăn nằm ngủ trên mặt đất. Ngày hôm sau lúc tiểu đi vào, vừa mở miệng gọi tôi một tiếng tiểu thư thì là tức choáng váng, một lát sau mới run run nói: "Thật, thật kịch liệt, cái giường này thật, thật thảm hại." Tôi im lặng không nói gì. Đêm động phỏng hoa trúc Sương của tiểu thư và cô già bị sập Nhà hoàn và gia đình trong phủ Vô cùng khói trí kể cho nhau nghe Thích thú tụ tập với nhau thảo luận sâu sắc Gia đình giáp khen Cô già thật úy mãnh Gia đình ất đồng tình Thật úy mãnh Mấy nhà hoàn che miệng e thẹn cười Gia đình bính ngay vậy lo lắng nói Lần này phải mua chiếc giường Rất rắn chắc mới được Gia đình đình vội nói tiếp Cường quản gia bá bá nói Đến cửa hàng tô ra đặt làm Giá gấp đôi Ở đó rất có danh tiếng Đảo hành 3 năm Cho đổi một năm Đảm bảo cực giấm chắc Tôi yên lặng một hồi Giật giật tay áo Vân Châu hỏi Có cần đi giải thích một chút không? Vân Châu vuốt vè tóc tôi nhẹ nhàng nói um, Ta nghĩ chuyện này Càng giải thích càng bị hiểu lầm Tôi muốn khóc quá Ngày thứ hai động phòng hoa trúc Sáng sớm lúc bở mắt Tôi liền vô thức nằm úp xuống nghe tim Vân Châu đập Đang nghe lại bị Vân Châu bắt lấy tay cười hỏi Đang làm gì vậy? Tôi thở phào một hơi Sau đó lắp bắp đáp Mụi, mụi sợ hợp Tay Vân Châu cứng đở Ôm tôi vào lòng nói Mụi yên tâm Chỉ cần muội không chết Ta sẽ không chết Anh dừng lại đột nhiên lại nói thêm Cho dù ta có chết Cũng không để mội chết Tôi vừa nghe Phụ trưởng mình nằm lên người anh Nghe mình nói huynh không được chết Nếu như Huỳnh chết Mội sẽ... muội sẽ... phần Châu bật cười lên Thì sẽ thế nào Tôi thẹn qua hóa giận Nhến răng nói Mội tức khắc quên huynh luôn Sau đó lấy một phù quần khác về dùng bát của huynh, ngủ trên giường của huynh, vượt đãi thê tử của huynh. Hả? Vân Châu nghiêng người để lại tôi, cắn mạnh vào tôi một cái. Có dám sao? Mỗi buổi sáng thức dậy áp vào ngực Vân Châu nghe ngóng đã trở thành thói quen Vân Châu cũng quen dần với điều đó, nên để mặc tôi Sáng nay tôi đột nhiên đầu óc linh hoạt nghĩ đến phì bạch Vì vậy chuyện thứ nhất là nghe tim anh đập, sau đó tỏ sáng Tôi hỏi Vân Châu muội tên họ là gì? Vân Châu trầm tư giây lát, sau đó giả vờ ngơ ngác đáp Họ lý Họ trương Dừng lại rồi lại giả vờ khiêm tốn học hỏi nói Tại hạng ngu dốt Xin hỏi phương danh cô nương Thấy tôi sốt ruột Để bắt lấy tay tôi cười nhẹ nói Được rồi, được rồi Ta đã biết Cô nương họ chân tên Ly Xuân Gọi là Ali Tôi yên tâm cười Quan hệ chúng ta là quan hệ gì? Vân chờ suy nghĩ rồi đáp khẽ Quan hệ chúng ta Thì thường thường là ta ở trên Muội ở dưới Mặt tôi nóng bừng Vội lấy thẻ áo che mặt bỏ xuống giường Lại bị anh giờ tay kéo lại vào lòng Nương tử giận rồi Tôi suy nghĩ một chút Rồi vô cùng đau đớn nói Tiểu ca ca Huỳnh thay đổi rồi Vân Châu hỏi Hả Tôi nói Muội nhớ chút đây Huỳnh rất hay xấu hổ anh hò mạnh một tiếng. Từ đó, việc bắt buộc phải làm đó vào buổi sáng, tôi làm không biết mệt mỏi, Vân Châu cũng luyện cùng tôi không biết mệt mỏi. Đương nhiên, tôi lo lắng đề phòng cũng biết, thật ra trong lòng anh cũng luôn luôn thất thỏm. Cứ như thế qua một ngày, lại tính một ngày, nếu như có thể bình an cả đời như thế, được ở bên nhau cho đến khi tôi và anh tóc bạc trắng xóa rồi quay về minh giới lại sống bên nhau nước vẫn cứ chảy ngày vẫn trôi qua không thể so thời gian lúc Vân Châu là thái tử ở Minh giới, Vân Châu là một người rất chịu khó, mọi việc đều tự mình làm, không chỉ có vậy, ở nhà bếp anh cũng là một tay nấu nướng giỏi. Trần gia là quan gia, ở Tô Châu cũng có mấy xả nghiệp cửa hàng, sau khi Vân Châu tiếp nhận, việc làm ăn cũng rất lưu ý, rõ ràng rất được quản gia khen ngợi. Ban ngày anh vội vàng đến cửa hàng, trước khi đi hỏi tôi muốn ăn gì, Khi trở về, Liên tự mình đi chợ mua thức ăn, thịt cá về, còn tự mình giặt tay áo vào bếp. Như vậy, cả được quản gia khen, nói người đàn ông như thế chỉ có trên trời, ở nhân gian làm gì có người như thế. Ông ta còn bảo, tiểu thư là tôi đây, mệ thật tốt, mệ thật tốt. Đương nhiên, muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỹ nam như vậy đương nhiên sẽ khiến cho các cô nương hay đại thẩm đều tơ tưởng đến. Kiểu như người như Vân Châu mà quản gia ví là người ở trên trời thì càng tuyệt vời. Ban ngày anh ở trong cửa hàng bận việc, khó tránh khỏi đụng phải các cô nương lẫn các đại thầm tờ tưởng ảo ước. cảnh này, thư tình này, khăn theo này, ý phục này, vô số thứ cứ cuồn cuộn mà đến. Tôi thật phát sầu mà. Suy nghĩ cả một ngày, Ngày hôm sau liền bắt Vân Châu giúp tôi đi từ thành Đông tới thành Tây, lại từ thành Nam tới thành Bắc, mục đích đi một vòng khắp toàn thành là chứng tỏ việc chiếu cáo với các cô nương đại thẩm đó. Sau khi đi hết một vòng, hai chân tôi nhớ nhũn ra, lòng bàn chân phòng rộp. Vân Châu cười rất vui sướng, cõng tôi trên lưng nói là nên tử ghen. Tôi hư một tiếng, anh lại cười tiếp Tôi nghĩ chuyện phòng lưu đảo Hoa này thật sự không ổn. Suy nghĩ một chút, nghĩ là vẫn nên nói vài câu mạnh mẽ, vì vậy nói: "Nếu như huynh dám chiêu hẹn người khác thì muội anh hỏi khẽ thì thế nào?" Tôi khẽ cắn môi nói: "Muội sẽ bảo quản gia bá bá mướn vài người trói họ lại, ném họ xuống chân núi cho lang sói, sau đó muội bỏ huynh, gả cho vương tiểu nhị nhà bên." Hắn hôm qua hắn biểu lộ với muội Vân Châu hỏi. Biểu lộ? Sự thực chứng minh, chuyến đi thủy uy hiệu quả rõ rệt. Ngày hôm sau, tiểu đào vui vẻ dạo dực nói với tôi là một vài cô nương lẫn gại thầm đứng bên ngoài cửa hàng chân ra mà khóc lóc thảm thương một trận. Cuối cùng khóc lóc lặng lẽ đi. Tôi thật sự vui mừng nghiêm nghị nói. Hề... Hey. Tên nàng đó mắc bệnh táo mắt hột Ai ngờ tú tải vườn tiểu nghị nhà bên Bất ngờ gửi thiếp tới nhà muốn thăm tôi Trong đại sảnh Hắn ta tự rót một chén trà Lại rót cho tôi một chén Sau đó thì ngượng ngập nói với tôi Ali cô nương vân, vân công tử hôm qua có tìm ta Tôi vội giữ thẳng lỗ tai lên Huynh ấy tìm người có chuyện gì Vườn tiểu nghị cười gượng Không hiểu lắm, nhưng nhưng hắn nói với ta không được nói chuyện với cô nương, giữ gìn khoảng cách, còn còn nhiều thứ khác nữa. Tôi cố nhịn cười, Quân Tiểu nghị lắp bắp nói. Hắn, hắn nói hắn không thích thấy ta và người nói chuyện. Dừng lại, lại nghe hắn lắp bắp nói tiếp. Ali, ngươi nói xem, Vân, Vân Công Tử có đúng là không coi trọng ta phải không? Thấy ta và người nói chuyện. Hắn, hắn tức giận Tôi ngã từ trên ghế xuống đất Thói đời là thế, thật khiến người ta bị thống Ngay cả các tú thải cũng phải cắt tay áo đoạn tuyệt tâm Nhưng so với việc cắt tay áo đoạn tuyệt tâm của tú tài còn không đáng sợ bằng các cô nương cố chấp Vào một buổi trạm vạn trượt có mưa Tôi bảo tiểu đào lấy ô, ngồi xe ngựa mang đến cho Vân Châu Nào ngờ lúc xuống xe đi vào trong cửa hàng Ngay bên trong có tiếng người nữ nịu nói Cô ta chỉ là một người mù Cái gì cũng không làm được Ngay cả mặc quần áo cũng phải nhờ người hầu Có gì tốt đâu chứ Cha ta là thủ phù thành tô Châu Chỉ cần ngươi cưới ta Tôi ngầy người ngẩn ra Trong ngực như bị ai đó cầm dao đâm vào Tiểu đào rậm rậm chân định chạy vào Lại ngay bên trong có tiếng vỡ loàng soảng Như là tiếng của cái chén bị ném sung vỡ Sắc nhọn trói tai Tiếng của cô gái bên trong kinh hoàng Vân công tử Nói chưa dứt lời Lên bị vân trầu cắt ngang Ta không đánh nữ nhân Đi ra ngoài Tôi suy nghĩ một chút Rồi kéo tiểu đảo lặng lẽ quay về Buổi tối khi vân trầu ôm tôi vào lòng Sờ sờ lên chán tôi nói Làm sao vậy Không nóng, không có bệnh, sao lại buồn bã ỉu xìu thế kia?" Tôi đưa tay ôm lấy Vân Châu nói. "Tiểu ca, ca huynh có thấy mệt không?" Vân Châu ư một tiếng ngờ vực hỏi. "Cái gì?" Tôi nói. "Mắt muội không nhìn thấy gì, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải có người giúp. Huynh có thấy mệt mỏi không?" Vân Châu giữ mặt tôi cùng đối với mặt anh nói. Ngày hôm nay muội đến cửa hàng phải không? Tôi không lên tiếng, anh trầm lặng một hồi, cầm tay tôi đặt vào ngực. Muội chạm vào đây đi. Nó chưa từng già dúi bao giờ, mãi mãi cũng chỉ có một người là muội. Mặc kệ muội như nào, mắt có nhìn thấy hay không, muội đều ở chỗ này. Ali, muội hiểu chưa? Trong ngực tôi đau xót Tước mắt chảy xuống gật đầu Anh vén tóc tôi lại sờ vào mắt tôi nói Chúng ta sẽ cố gắng chữa trị Nếu không chữa được cũng không sao Có ta ở đây rồi Ta sẽ là ánh mắt của muội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 3 phần 3 của Truyện Cái xà gà lần 7. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các chương sau của câu chuyện nhé.